Chương 971, Lĩnh Chủ Hư không 1 Lần nữa đến Côn Lôn, phong cảnh đã không còn như xưa nữa. Trước đây, nơi tuyết vực Côn Lôn vốn bồng bền trong sương khói, giờ đây đã bị vô vàng cuộc đối quyết đầy sát khí làm tan vỡ rất nhiều đỉnh băng và nóng chạy các cột băng nơi này. Vùng băng nguyên nổ tung đã dẫn đến việc các trận bão tuyết bắt đầu bao phủ bầu trời. Đối đầu với băng tuyết là sức mạnh quân uy của đại quân nhân đạo và tiên đạo, hãng hải lan can bách trượng băng sầu vân ẩm đạm vạn lý ngưng. Phân phân mộ tuyết hạ viên môn, phong chế hồng kỳ đóng bất phiên, nghĩa là trên biển cát, mênh mông làng băng trăm trượng, mây buồn ẩm đạm ngưng tụ ngoài vạn dặm. Tuyết chiều tối rơi bời bời ngoài cửa trại, gió làm cho lá cờ hồng đóng băng không lay động. Trước khi đến gần Côn Lôn thì đã có người đã nhận ra sự hiện diện của tôi, ngay lập tức người của tôi bị một luồng kiếm khí xác định khí tức ở ngoài Ô Côn Lôn. Vạn vật trên trời dưới đất đều bị đại quân nhân đạo phong tỏa, không một con chim nào có thể bay lọc qua được. Tôi ngự kiếm bay lên, chờ đợi một người đến. Một lúc sau, Lữ Thuần Dương với vẻ mặt u ám đã đến nơi trước cả. Ngay sau đó, ngũ nhạc đại đế từ bốn phía xuất hiện, thiên sư Trương Đạo Lăng xuất hiện rồi là tạ Lưu Vân xuất hiện. Tạ Lăng, ngươi không ở quy khư chờ chết, đến đây làm quái gì? Lữ Thuần Dương nhìn thấy tôi hiển nhiên không có lời tốt đẹp để nói. Đi thăm bạn cũ, liên quan gì tới ngươi? Tôi đáp, Lữ Thuần Dương tức giận, kiếm khí càng ngày càng hung hãn Trên thực tế, lực chiến của ông ta không hề thua kém tôi, đặc biệt là sau khi trải qua sự sỉ nhục ở cổ địa miêu cương, thanh lọc lại kiếm tâm của mình, đạo thần kiếm còn nhỉnh hơn trước kia, nắm lấy danh phận thái cổ thần kiếm mà ngồi chắc bảo tọa đệ nhất kiếm của nhân đạo trong tam giới. Trước khi tôi hợp nhất ba thanh kiếm thành một, một mình tôi không thể đơn đã độc đấu được với Lữ Thuần Dương. Tuy nhiên, vì bây giờ tôi đã lĩnh ngộ được kiếm đạo, bất cứ lúc nào cũng có thể sử dụng quỷ kiếm, nên là nếu ông ta muốn giết tôi là điều không thể. Khi đó, trận với vạn quỷ chi mẫu tôi còn có thể chống đỡ đến khi nữ đế ra tay, bây giờ nhân đạo đột nhiên ngăn cản giữa chừng, kế hoạch giết người được bày ra này cũng không thể ngăn cản được tôi. Tuy nhiên, Lữ Thuần Dương không hiểu rõ hành kiếm chi đạo hiện tại của tôi đã viên mãn đại thành, rất hiển nhiên là ông ta muốn giữ chân tôi lại để xem thử. Thuần Dương Sư Huynh Không thể giết tạ Lan, tạ Lưu Vân khuyên nhủ Lâm Thùy họa đã trở lại thế giới thái cổ minh giới, ma đạo hiện đang bị âm ti nhắm tới. Khương Tuyết Dương lại sử dụng lực lượng chính của ma đạo để bố trí trận pháp vạn tiên, vào lúc ta giết đi tạ Lan thì có làm sao? Cho dù ma đạo có nguyện ý giúp tiên đạo chiến đấu, mộ dung nguyên Duệ liệu có dám gánh cái giá thành lập liên minh với ma đạo không? Lữ Thuần Dương lạnh lùng nói, tuy nói như vậy, chỉ cần chúng ta đợi thêm ít ngày nữa. Ác sẽ có người đến chỉnh đốn ma đạo, chúng ta sao phải để đệ tử nhân đạo vì ma đạo mà hứng chịu kiếp nạn chứ? Trương đạo lăng nói, Lữ Thuần Dương im lặng, nhìn chầm chầm tôi một lúc, cây đắng nói, tạ lăng, hôm nay ta vẫn sẽ không giết ngươi. Khi quy khư bị tiêu diệt, ta sẽ đích thân đi lấy mạng ngươi, chỉ sợ là ngươi không thể đợi được đến ngày đó. Tôi đáp. Lữ Thuần Dương không buồn phí thêm lời với tôi, quay người bay đi. Hành động này của nhân đạo là phản ứng bản năng, có thể hiểu được, ngoại trừ Lữ Thuần Dương căm ghét tôi, những người khác thực sự không có ý định làm gì tôi. Lữ Thuần Dương vừa rời đi, ngũ nhạc đại đế cũng dỡ bỏ trận pháp phong tỏa, theo sau trương đạo lăng cùng nhau rời đi, chẳng bao lâu sau chỉ còn lại tôi và Tạ Lưu Vân ở trên không trung. Tạ Lan, ngươi đi gặp mộ dung là vì chuyện gì? Tạ Lưu Vân ngữ khí ông hòa hỏi tôi. ta muốn biết chuyện gì đã xảy ra, tôi đáp. Có ý gì? Tạ Lưu Vân hỏi, âm ti không ra tay với ma đạo, nữ hoa cũng không có động tĩnh gì, hai nhà các ngươi giống như đang diễn vỡ kịch hơn là quyết chiến. Thiên đạo lần này có ý định diệt thế, bọn ta tất nhiên phải cẩn thận, về phần âm ti bất động, là đang đợi ngày hoa hoàng chuẩn bị xong xuôi rồi liên thủ để tiêu diệt quy khư ma đạo. Chỉ vậy thôi sao? Tôi không tin một lời nào của tạ Lưu Vân. Còn có thể có cái gì nữa? Chà, uống một chặng tình cảm quen biết. Nếu ngươi nói thật cho ta biết, ta liền rời đi, bây giờ xem ra, ta chỉ có thể đi gặp mộ dung nguyên Duệ tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra. Tôi thở dài nói, ha ha, tạ Lan, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ma đạo nhất định phải bị tiêu diệt trước. Tạ Lưu Vân có chút ngại nguồn nói, vậy ông cũng nên biết rằng âm ti không thể diệt ma đạo, ngay cả khi Thùy họa không ở âm ti thì cũng không thể. Về phần đại quân nữ hoa, ma đạo ta có trận vạn tiên. Chỉ dựa vào tinh không trừ thú và vực ngoại thiên ma thì quy khư cũng đã không dễ bị công phá rồi. Trong trận tay đôi thì ma đạo không thắng được âm ti, nhưng ngay cả khi âm ti có sự giúp đỡ của oa hoàng cung, muốn diệt được ma đạo thì cũng không phải chuyện ngày một ngày hai có thể làm được. Có một loại dũng khí gọi là sống đến khi chết, thất thải minh vương khổng tuyên đã dùng thất thải minh quan chứng minh điều này một lần. Nếu bắt linh hồn đệ tử ma đạo nhập vào cờ chiêu hồn, thì bất kể bên nào sẽ phải trả cái giá nặng nề nhất. Chương 972, Lĩnh chủ hư không, 2 Nếu ám hát yêu Long liễu chi nhung có ý định đồng quy vu tận cùng kẻ địch, thì một cơn ám hát phong bạo đã có thể tiêu diệt đại quân trăm vạn người, gạt hái linh hồn như gạt cỏ. Nếu nguyên phượng tổ sư Hy Hòa đã bạo phát ra thất đạo xạ tuyến của ánh sáng, dưới bậc thiên tôn không ai có thể chống đỡ sức hủy diệt của cô ấy, mà tôi chưa bao giờ mảy may nghi ngờ về lòng quyết tâm của họ, vì họ là đệ tử ma đạo. Sở dĩ tôi cảm thấy bi quan về tương lai của ma đạo là bởi vì tôi không nỡ nhìn bọn họ làm như vậy, bởi vì cho dù có may mắn thoát một kiếp nạn, chúng tôi cũng sẽ mất đi toàn bộ tương lai. Ta biết ma đạo các ngươi còn có ác chủ bài, nhưng hết thảy đều vô ích. Các ngươi đã đánh giá thấp nữ hoa, càng đánh giá thấp quyết tâm diệt thế của thiên đạo. Cái gì, ý ngươi là lần này thiên đạo cũng sẽ ra tay với ma đạo? Tôi ngạc nhiên hỏi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết. Thiên đạo nhất định sẽ hành động, ngươi tự mà lo liệu. Nói xong, Tạ Lưu Vân rời đi, sau khi suy nghĩ một lúc, tôi tiếp tục bay đến tổ định Côn Lôn của Tiên đạo, dưới chân núi tuyết rơi dày đặc, nhưng tổ định của Côn Lôn Tiên đạo trên đỉnh núi lại không có một bông tuyết nào, chỉ có một bầu không khí lạnh lẽo vô tận, sát khí lạnh lẽo này đến từ đại trận Tiên Thiên canh kim bảo vệ Côn Lôn. cốt lõi vận hành trận pháp này chính là một tia phân thần canh kim của mộ dung nguyên duệ. Sau khi nhận ra sự có mặt của tôi, Phân thần canh kim của Mộ Dung đã gửi một câu lệnh bằng thần niệm cho tôi, sau đó tôi làm theo sự hướng dẫn của cô ấy rồi đổi đường lên, xuống, trái, phải và chính giữa trong không trung nhiều lần, cuối cùng được dẫn đến phần trung tâm của trận hình. Sau khi đáp đất, Ngọc Nữ bước tới dẫn tôi vào thần điện chiến thần. Một tháng qua, tuy rằng tiên đạo thương vong rất ít, nhưng đệ tử tiên đạo cũng không thể yên lòng. Khủng hoảng chỉ là bị trì hoảng chiếu chưa thực sự được giải quyết. Trận chiến ván cờ giữa nhân. Tiên hai đạo, tổ đình C cô lôn và thần tiêuêu Ngọc phủ đều là những nơi phải thắng. Vì vậy, nhân đạo không thể rút binh, mà côn lôn được định sẵn sẽ diễn ra trận quyết chiến cuối cùng, thần điện chiến thần của cửu thiên huyền nữ hiện tại đã thay đổi diện mạo, giờ đã được đổi tên thành địa chiến thần thái cổ, tất cả các bức tượng đều đã được tạo hình lại. Sự đến thăm của tôi đã gây hoang Ma và bàg hoàng cho các đệ tử tiên đạo. Tuy nhiên, lần này không ai ngăn cản tôi, Bởi vì người phụ trách bảo vệ tiên thiên canh kim là bổn tôn mộ dung nguyên duệ, tôi vào được nghĩa là đã có sự cho phép của cô ấy. Trong thần điện, mộ dung nguyên duệ chắp tay sau lưng, đứng quay mặt với tôi. Ngoài cô ấy ra thì không còn ai khác, cô ấy cô hôm nay đã nắm giữ quyền hành tối cao ở tiên đạo, bất cứ nơi nào có thần niệm của cô ấy đều là khu vực cấm. Nhìn kỹ lại các mối tình trong đời tôi, huy nguy đã biến mất khỏi tam giới, kim hạ hóa ma không về. Bây giờ thì Thùy Họa cũng vì Niết Bàn chính lần mà quay về Thái Cổ Minh Giới, người duy nhất có thể trói buộc trái tim tôi, chỉ còn có mộ dung nguyên vệ trước mặt tôi, đáng tiếc giữa tôi và cô ấy không còn khả năng nào nữa. Tuyết Dương tự nhận mình mệnh cô độc nhưng cô ấy không biết rằng tôi còn cô độc hơn cả cô ấy. Hơn nữa, sau khi thức tỉnh vận mệnh của ma đạo tổ sư, biết được ông ấy là đạo tổ vô tâm, càng biết ông ấy đã phải đối mặt với nỗi cô đơn vô tận như thế nào, là khoa nhân độc lập, vi Vũ yến song phi, chỉ có ma đạo mới cùng tôi cô độc đến giờ. Nghĩa là, hoa bay người lặng đứng, én cặp, mưa nhẹ rơi, tuy nhiên, dù trong lòng tôi biết rõ nhưng nhìn bóng lưng quen thuộc của Mộ Nguyên Duệ, tâm trạng cũng khó tránh khỏi có chút dao động. "Tạ lang, tôi tưởng anh sẽ không tới." Mộ Dung Nguyên Duệ vừa nói vừa quay người lại, ánh mắt vẫn ôn nhu như xưa. Cô ấy dịu dàng đến mức tôi không thể nhìn thẳng vào cô ấy, thậm chí còn muốn ôm cô ấy, tôi đến đây là muốn hỏi cô. Chuyện gì đã xảy ra? Anh đã gặp nữ đế, có từng nghe bà ta đề cập về việc Thái Cổ Thần Ma hội quy không? Mộ Dung Nguyên Duệ hỏi. Từng nói qua, khi nghe cô ấy nhắc đến Thái Cổ Thần Ma, lòng tôi trầm xuống, mơ hồ có một loại dự cảm không tốt, thiên đạo bị vướng vào nhân quả nên không thể một mình chiến đấu với Thái Cổ Thần Ma như trước, vì vậy, để đối phó với sự trở lại của Thái Cổ Thần Ma lần này, thiên đạo đã mời hư không lĩnh chủ mạnh nhất từ vực sâu hư không? Mà quy khư ma đạo chính là nơi ông ta hiến dân để hư không lĩnh chủ hóa thân thành người. Mộ, Dung Nguyên Duệ nói rằng, nữ hoa sớm đã hoàn thành việc tổ chức lại quân đội của mình, nhưng bà ta chỉnh đốn quân đội không phải là để chống lại ma đạo, mà là để mở lại đạo quán ở nhân gian. Mục tiêu của nữ hoa là toàn bộ nhân gian, thay thiên đạo quản lý tất cả chúng sinh. Đây chính là kế hoạch diệt thế của thiên đạo, đồng thời cũng là nguyên nhân khiến tiên đạo và nhân đạo trần chừ mãi vẫn không quyết chiến. Bởi vì kết quả cuối cùng của trận phong thần rất có thể là cả tam đạo đều thua và người cuối cùng còn sót lại sẽ là nữ hoa, bởi vì nữ hoa là người trung thành nhất với thiên đạo. Nhưng dù biết điều này, nhưng, tiên hai đạo vẫn phải tiếp tục chiến đấu trong trận phong thần. Trừ khi trực tiếp trở mặt với thiên đạo, nếu không thì chỉ có thể tiếp tục chiến đấu, giúp thiên đạo phá vỡ nhân quả trên bàn cờ. Vậy mối đe dọa lớn nhất đối với ma đạo tôi bây giờ là hư không lĩnh chủ, tôi hỏi. Còn có âm tiên? Châu Khất cũng là người của thiên đạo, hắn sẽ không dễ dàng buông tha ma đạo, lĩnh chủ hư không không chỉ một người, chỉ những người có chiến công xuất sắc mới có tư cách nhận được ban thưởng của thiên đạo. Vô vàng đại quân vực thẳm làm tiên phong, âm ty thì đang bí mật thu hoạch linh hồn, tạ lan, ma đạo bây giờ đã là ngàn cân treo sợi tóc rồi. Chương 973, động Khứ Đích Nhất, 1 Vốn tưởng rằng nguy cơ lớn nhất của ma đạo là quân đoàn của nữ hoa, nhưng bây giờ nghe mộ dung nguyên vệ nói đến lĩnh chủ hư không? Tôi mới ý thức được, ma đạo thật sự đã đi đến thời khắc sinh tử. Mỗi lĩnh chủ hư không đều là sự tồn tại có thể sánh với thái cổ thần ma, đặt trong tam giới, tương đương với lực chiến của đạo tổ. Trong số đó, ác phải có người đạt đạo tổ mạnh nhất, có thể còn hơn cả như vậy. Thật không ngờ thiên đạo lại thực sự giỡn trò này, lấy ma đạo làm vật hiến tế, triệu hội vương quốc vực thẩm hùng mạnh để chiến đấu vì ông ta. Các thế lực tà ác của vực thẩm xuất hiện trong thế giới của chúng ta sẽ khiến hệ thống quyền lực sụp đổ. Thậm chí dẫn đến sự sụp đổ của thế giới. Thiên đạo tại sao lại phải làm vậy? Lần, này Thái Cổ Thần Ma trở lại mạnh mẽ, thiên đạo do nghiệp quả cuốn thân nên bài có thể đánh ra cũng không nhiều, cho phép lĩnh chủ hư không gián thế là lựa chọn duy nhất mà ông ta có thể chọn, nếu không bọn họ sẽ không thể vì thiên đạo mà chiến đấu với Thái Cổ Thần Ma. Mộ Dung Nguyên Duệ nói Nhưng ông ta không sợ trước khi thái cổ thần ma bị tận diệt thì thế giới đã bị thế lực tà ác từ vực thẩm hư không hủy diệt sao? Anh đánh giá thấp sự dẻo dai của thế giới chúng ta rồi, sức mạnh của vực thẩm có thể ăn mòn nhưng không thể thực sự phá hủy thế giới của chúng ta. Cho dù thế giới không sụp đổ, vậy còn chúng sinh trong lục đạo thì sao? Hà, ha, ha thiên đạo bất nhân dĩ vạn vật vi Xô cẩu, anh cho rằng ông ta sẽ quan tâm đến chúng sinh trong lục đạo sao? Quỷ thần minh minh tự tư tự lượng. Khi đó Hồng Hoang Diệt Thế, Thiên Đạo mượn công mà ra tay, còn lần này Thiên Đạo mượn sức mạnh tà ác của vực thẳm hư không và triệu tập những lĩnh chủ hư không mạnh mẽ nhập thế vì ông ta mà chiến đấu, vừa có thể do diệt thế mà dứt điểm nhịp quả, vừa có thể mượn sức mạnh lĩnh chủ hư không mạnh mẽ mà đối kháng với Thái Cổ thần ma. Tà lang, cái gì cũng có ưu điểm, khuyết điểm, Thiên Đạo tuy rằng đánh ra quân bài lĩnh chủ hư không Nhưng chúng ta có thể thấy được ông ta đã vướng quá nhiều nghiệp quả, nên không thể bổn tôn ra tay, theo tôi, thì đây cũng là chuyện tốt cho anh. Tại sao lại nói như vậy? Anh có thể nhân cơ hội này để hợp nhất Thái Cổ Tam Kiếm thành một. Chỉ khi anh hợp nhất Ba Thanh Kiếm thì mới có cơ hội bảo vệ quy khư, chỉ cần quy khư bất diệt, nữ hoa sẽ không dám xăm chiếm nhân gian nữa, tôi và nhân đạo mới có thể tiếp tục kéo dài thời gian, chờ đợi Thái Cổ Thần Ma Quy Vị, sau nào? Bây giờ các ngươi đều nhận ra sai lầm của thiên đạo rồi à? Tôi hỏi, tạ làng, ngươi không cần trách bọn ta, thật ra ngay từ khi ma đạo tổ sư bị thiên đạo giết chết, đạo đức thiên tôn cùng Ngọc Hoàng cũng đều cảnh giác thiên đạo, nhưng anh phải biết, chúng tôi không có sức lực nhảy ra khỏi ván cờ, chỉ có thể mặc kệ thiên đạo đổi trắng thay đen. Tôi nghe xong, im lặng một hồi. Thật ra, những gì mộ dung nguyên Duệ nói, tôi cũng đã cảm nhận được, kể từ khi ma đạo xuất thế từ hàng hoang. Nhân đạo và tiên đạo chưa bao giờ thật sự xuống tay với ma đạo. Ma đạo còn, thì kẻ địch lớn nhất của thiên đạo chính là ma đạo. Một khi ma đạo bị tiêu diệt, người tiếp theo bị trừ khử chính là bọn họ. Kết quả cuối cùng sẽ là, trong tam đạo chỉ có một đạo sống sót, nhất định phải chịu thiên đạo khống chế hoàn toàn. Không cần biết là vô vi nhi trị của nhân đạo, hay là tôn ti cao thấp của tiên đạo, hai giáo lý này đều là gốc trễ của nhân, tiên hai đạo một khi hai đạo này chịu sự khống chế của tiên đạo thì những giáo lý này đều sẽ bị gạt sang một bên. Điều này tương đương với việc phủ định nhân cách, xóa bỏ mọi nền tảng tồn tại. Như việc bạn đã sống một đời người, đột nhiên có người nói với bạn, thật ra bạn không phải là người mà là một con chó, hả bạn có thể chấp nhận được, nhưng nữ oa thì khác, nữ oa không có giáo lý của riêng mình, sớm đã trút khỏi đạo trường của mình. Bà ta có thể hoàn toàn tiếp nhận, chấp thuận chủ trương của thiên đạo, nhưng nhân Tiên hai đạo thì không thật sự thần phục được như vậy, khi tin tôi chết ở núi không minh được truyền ra, Ngọc Hoàng lập tức chọn cách bế quan, cùng ngày đó, đạo đức thiên tôn cũng ẩn thế không xuất đầu lộ diện, điều họ lo lắng là sau cái chết của ma đạo tổ sư, thiên đạo sẽ ra tay với họ. Tôi e rằng Lữ Thuần Dương không nghĩ như vậy. Ông ta thực sự có ý định giết tôi. Tôi nói, Thái Cổ Kiếm Thần quả thực là một biến số lớn, không thể không đề phòng. Tôi thà rằng nhân đạo tổ sư đời tiếp theo là tạ Lưu Vân, nhưng mà, chỉ cần đạo đức thiên tôn còn sống, đại cục của nhân đạo sẽ không quá sai lệch. Tạ Lan, thời gian của anh không còn nhiều nữa, hãy tận dụng hiện tại khi các biến số còn chưa xuất hiện, sức mạnh tạ ác của vực sâu chưa đến nhân gian, anh phải nhanh chóng hợp nhất Tam kiếm thái cổ thành một. Mộ Dung Nguyên Duệ nói, muốn hợp nhất thái cổ Tam kiếm, nào phải chuyện dễ dàng gì, thực ra tôi đã rất cố gắng thử hợp nhất ba thanh kiếm. Trừ khi là e ngại trước sự ra tay của thiên đạo mà từ bỏ việc dung hợp Tuy nhiên, thái cổ tam kiếm đạo, mỗi một kiếm đạo cũng đều vô cùng tận Tiến bộ lớn nhất của tôi cho đến nay là dung hợp được ba mảng kiếm hải Nhưng với bản thân kiếm đạo thì vẫn chưa có cơ hội lĩnh ngộ Thần kiếm miễu miễu, mà kiếm thao thao, quỷ kiếm u u Làm sao có thể một nhát kiếm chém ra hội tụ cả ba loại kiếm khí này chứ Chương 974, Động Khứ Đích Nhất, 2 Tôi biết Nếu mình nghĩ như vậy có lẽ sẽ đi vào lối mòn sai lầm, có lẽ sau khi ba thanh kiếm hợp nhất, thứ trảm ra sẽ là một năng lượng kiếm khí hoàn toàn mới, tuy nhiên, sau khi xem xét lại tất cả kiến thức của mình, tôi thực sự không tìm ra thông tin nào có thể lĩnh ngộ được. Nguyên nhân lớn nhất là do tôi chưa bao giờ tiếp xúc với lực hỗn độn nguyên sơ. Năm đó khi ma đạo tổ sư nhất khí hóa tam thanh chính là nhờ cơ duyên ở vực thẳm hư không vũ trụ mà có được, anh muốn dung hợp tam kiếm, tất nhiên cũng phải đến đó mới được. Cái gọi là đồn khứ đích nhất, có lẽ là cơ duyên để anh dung hợp được tam kiếm. Mộ dung nguyên Duệ nghĩ một chút rồi nói, tôi cũng đã nghĩ như vậy, nhưng vũ trụ hư không vô định, tôi không thể hóa thân thành đạo, làm thế nào mà vào được. Ha ha, cho nên hôm nay ta rất vui mừng với nguyên nhân anh quay lại. Mộ dung nguyên Duệ mỉm cười nói, ý cô là sao? Ta có thể lợi dụng đào chiến thần giúp ngươi mở ra pháp trận dịch chuyển dẫn đến vực sâu hư không vũ trụ. Trực tiếp đưa ngươi vào đó, hy vọng ngươi không tốn quá nhiều thời gian, nếu không đến khi quay lại, quy khư có thể đã biến mất rồi. Mộ Dung Nguyên Duệ nói, lúc này tung tích của tôi đã bị bại lộ ở côn Lôn, lúc này tôi đi vào vực sâu hư không vũ trụ để tìm động khứ đích nhất, có tiên đạo giúp che giấu hành tung. Trong tam giới không ai có thể tra ra được hành tung của tôi. Sau khi bàn bạc với tôi, Mộ Dung Nguyên Duệ lập tức đi giao phó lại chuyện ở núi côn Lôn tiên đạo, đợi sau khi bàn giao toàn bộ quân lệnh. Thu lại phân thần canh kim của mình rồi cùng tôi đi đến mật thất của Điện Chiến Thần. Trong mật thất, mộ dung nguyên Duệ đã sử dụng cả 4 phân thần phối hợp cùng bổn tôn, lập ra pháp trận tiên thiên ngũ hành. Vạn vật trên đời đều do ngũ hành mà ra, nhưng hư không lại không nằm trong ngũ hành. Vì vậy, pháp trận ngũ hành này mộ dung nguyên Duệ này không vận hành theo phương pháp thông thường mà là chuyển động ngược dòng. Khi năm mộ dung nguyên Duệ mặc áo tràng khác màu nhưng lại giống hệt nhau đang quay nhanh, Tôi nhận thấy dòng khí tiên thiên ngũ hành trong không khí đang nhanh chóng bị loại bỏ. Ngay sau đó, mộ dung nguyên vệ tăng tốc độ, ngay sau đó một vòng xoáy hư không được tạo ra ở trung tâm trận pháp. Vòng xoáy hư không này được hình thành bởi sức mạnh hư không thuần túy, nó mờ nhạt như lối vào vực thẳm, dường như có thể nuốt chững mọi thứ. Tạ Lan, chính là bây giờ, mộ dung nguyên vệ bổn tôn nhẹ giọng cất giọng, tôi lập tức dứt khoác nhảy vào trong vòng xoáy hư không. Hư không không phải là hư vô mà là một trạng thái vượt trên sự tồn tại vật chất. Ở trạng thái này, tôi cảm thấy sự đau đớn như thể xé nát thân hồn, thân thể đạo tổ càng không thể chịu được lực xé rách của hư không. Nếu như có thể hóa thân thành đạo thì sẽ không đau đớn như vậy, nhưng tôi vì nguyên do tu hành kiếm đạo thái cổ, sớm đã đạo thất sát dung hợp với ma kiếm, căn bản không thể hóa thân thành đạo, chỉ có thể nghiến trăng chịu đựng. Cảm giác này rất giống với khi thùy hỏa niết bàn. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao cô ấy lại ngủ say không chịu tỉnh lại, là bởi vì nỗi đau này khó mà chịu đựng nổi, giống như tất cả thần hồn đều đã bị phân tán, ngay cả thể xác cũng bị cắt thành từng mảnh, tất cả đều phải nhờ vào thần niệm của tôi để giữ chúng lại, tránh để lạc vào sự hỗn loạn mà mất kiểm soát, chỉ một khoảnh khắc thôi, với tôi, dường như hàng trăm triệu năm đằng đẵng đã trôi qua. Mà đây mới chỉ là bắt đầu, càng đi vào nơi sâu ở hư không, càng cảm thấy đau đớn không nguôi. Nỗi đau thuần túy của lăng trì, đang cứ qua từng mảng da thịt của tôi. Đột nhiên tôi nhận thấy tia thần niệm dao động kỳ lạ, giống như có ai đó đã theo sau tôi và nhảy vào vòng xoáy hư không. Tôi cố gắng tập hợp thần niệm để cảm nhận, phát hiện người tới chính là mộ dung nguyên vệ. Sao cô lại nhảy vào rồi? Tôi ngạc nhiên hỏi, ta không có cơ hội cùng ngươi chia sẻ ngọt ngào, nên nghĩ, lúc ngươi đau khổ, ta có thể ở bên cạnh ngươi. Mộ dung nguyên Duệ thản nhiên nói. Đơn thuần là vì ta sao, tôi cảm thấy xúc động không thể giải thích được nhưng vẫn có chút bối rối. Bởi vì mộ dung nguyên Duệ là người tiên đạo tổ sư, không thể vì tình cảm nam nữ mà từ bỏ đại nghiệp tiên đạo. Ha ha, thật ra là cơ hội thăng tiến của ta đã tới, chỉ là ta không đủ can đảm một mình nếm trải nỗi đau lăn trì. Như vậy thì còn hiểu được. Tôi đáp, chương 975, Tàm Kiếm Dung Hợp. Mộ Dung Nguyên Duệ đã mở ra một thông đạo đi vào vực sâu hư không vũ trụ, càng tiến vào sâu trong vòng xoáy, chúng tôi càng cảm nhận được lực xé toạt mạnh mẽ của không gian và thời gian. Cuối cùng, cơn đau tột cùng không thể chịu đựng ập đến, thân thể đạo tổ của tôi và cơ thể chiến thần của Mộ Dung Nguyên Duệ cùng lúc vỡ vụn, biến thành hai khối máu thuần khiết. So với thể xác khả năng phục hồi của thần hồn tương đối mạnh, cho nên khi thể sát vỡ nát hóa thành sương máu, tôi và Mộ Dung Nguyên Duệ vẫn có thể duy trì được thần thức rõ ràng Lúc đầu, thần hồn của chúng tôi bị bao quanh bởi màn xương máu được hóa thành từ cơ thể, hai bên đều biệt lập với nhau. Tuy nhiên, không lâu sau, hai khối xương máu này lại bắt đầu dung hợp lại với nhau, tôi ngơ ngác không hiểu, bởi vì xương máu được hóa thành từ cơ thể của mỗi người, vốn dĩ không thể dung hợp được, vả lại sau khi dung hợp sẽ gây ra hậu quả khó lường. Chuyện gì đang xảy ra vậy, tôi dùng thần niệm truyền âm hỏi mộ dung. Làm sao ta biết được? Mộ Dung Nguyên Duệ cũng kinh hãi Mộ Dung Nguyên Duệ, có một chuyện ta đã muốn hỏi cô từ lâu rồi. Cái gì? Có, phải cô chưa từng chặt đứt dây nhân duyên giữa chúng ta đúng không? Tình từ tim sinh, Mộ Dung Nguyên Duệ ta chỉ muốn làm theo ý mình, tại sao phải chặt đứt? Mộ Dung Nguyên Duệ bình tĩnh đáp, được rồi, ta hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Nếu không phải giữa tôi và Mộ Dung có dây dư tình duyên. Thì sự kết hợp giữa huyết khí này cũng sẽ không bao giờ xảy ra. Giờ đây, nhờ sợi dây nhân duyên giữa tôi và cô ấy mà chúng tôi đã trở thành vợ chồng được trời đất công nhận. Tương nhu dĩ mạc, huyết nùng vu thủy. Nghĩa là cùng chung hoạn nạn, dòng máu đào hơn ao nước lã. Sau khi cơ thể vụn vỡ, giữa huyết khí với nhau tự sinh ra sự thân cận vượt trội. Lúc này, mộ dung nguyên Duệ và tôi giống như hai con cá, khi nước suối cạn thì chúng tôi nhả nước vào nhau nhằm nuôi sống nhau vậy. Nên đây cũng là lý do vì sao huyết khí của chúng tôi mới liên kết với nhau. Giả dụ như cơ thể chúng tôi còn chịu sự kiểm soát của thần hồn thì chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra. Hiện tại thần hồn và thể xác tách rời, huyết khí giao thao đều được trời đất chứng giám, nhất âm nhất dương vị chi đạo, âm dương bất trắc vị chi thần. Tôi là thuần dương, mộ dung nguyên Duệ là thuần âm, lần khí huyết giao hợp này không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Khi tôi giải thích xong suy đoán của mình cho mộ dung nguyên Duệ Cô ấy tỏ vẻ rất bình tĩnh. Nếu để cô vợ tử thần kia của Ngươi biết được quan hệ hiện tại của ta với anh, không biết cô ta có tức giận đến chết không? Còn có tâm tư đồ cợt, chẳng lẽ cô một chút cũng không lo lắng à? Lo, lắng điều gì? Lo lắng rằng từ giờ trở đi chúng ta sẽ không thể tách rời. Tôi hỏi. Sẽ không? Tại sao cô chắc chắn như vậy? Sức, mạnh thời không lực lượng chỉ là tạm thời phá vỡ rồi tổ chức lại. Sự dung hợp hiện giờ chỉ là tạm thời Chỉ cần thần hồn của anh và ta không bị diệt Đến lúc đó chúng ta tự nhiên sẽ lấy lại được thân thể Nghe những lời cô ấy nói Tôi cảm thấy nhẹ nhõm Nhưng trong mơ hồ Tôi luôn cảm thấy sẽ có chuyện gì đó xảy ra Thần hồn của mộ dung nguyên Duệ Và tôi không tồn tại được lâu Khi tiến sâu hơn vào hư không vũ trụ Mỗi người chúng tôi đều bị vỡ tan Và biến thành những vùng thần hồn Toàn bộ hòa vào khí huyết của chúng tôi Trong khoảng thời gian này Tôi và cô ấy cũng có thể xem như là không tồn tại, đương nhiên chúng tôi cũng không cảm nhận được nỗi đau, không biết mình đã lạc lối bao lâu, cuối cùng cuộc hành trình đau đớn, kỳ lạ và bí ẩn này cũng đã đi đến hồi kết. Khi tôi lấy lại ý thức, tôi đã chạm tới vực sâu của hư không vũ trụ, vừa mở mắt ra, thứ tôi nhìn thấy chính là đôi gò má hoàn hảo của mộ dung nguyên vệ. Quả thực, như cô ấy đã nói, tất cả bọn tôi đều có lại cơ thể của riêng mình, tôi tỉnh lại trước mộ dung nguyên Duệ, Lúc này cô ấy vẫn đang trong trạng thái thần hồn bất định, ngũ quan cùng lục thức đều bị phong tỏa. Nhìn đôi má hoàn hảo của mộ dung nguyên Duệ và nghĩ đến những cảnh tượng trước đây với cô ấy, lòng tôi lúc này vô cùng ấm áp. Chưa từng nghĩ rằng mộ dung nguyên Duệ sẽ không cắt đứt sợi dây nhân duyên, thà tương ái tương sát cũng không muốn phụ đi đoạn tình cảm này. Giờ khắc này bên cạnh chúng tôi đang trôi giặt hàng trăm ngàn ngôi sao, dường như chúng tôi đang ở trong màn đêm vĩnh cửu của vũ trụ. Ở đây không có thiên đạo, không có phân tranh. Mọi thứ dường như ở trạng thái nguyên thủy nhất. Cũng chính vì nơi này quá đổi tịch mịch nên mới khiến lòng tôi dịu dàng như nước, chẳng trách cửu u nữ để lại cả đời chung tình với ma đạo tổ sư, nghĩ kỹ thì có thể hiểu, nếu bọn họ đã cùng nhau tới đây thì sao lại có thể không yêu sâu đậm một đời chứ? Nhân sinh thiên địa gian, hốt như viễn hành khách. Nghĩa là người sống giữa trời đất, tự thể khách phương xa. Nghĩ đến đây, tôi chợt sinh ra cảm giác trân trọng người trước mặt, vô tình hôn lên môi mộ dung nguyên tuyệt. Chương 976, Tàm Kiếm Dung Hợp, 2 Ngay khi tiếp xúc, đôi môi mềm mại của cô đã chủ động đáp lại. Hóa ra cô ấy đã tỉnh lâu rồi, là đang đợi tôi hôn cô ấy. Nụ hôn này là một trải nghiệm trước nay chưa từng có, dịu dàng vô bờ lại tràn đầy nghi thức thiên liêng, bởi vì chúng ta đang hôn nhau trong sâu thẳm hư không vũ trụ, mà đây lại là nguồn gốc của sự sống, âm dương nguyên thủy nhất cũng được sinh ra từ đây, cảm giác này. Ngay cả tôi và Thùy Họa lúc động tình nhất cũng chưa từng trải nghiệm qua. Điều này không có nghĩa là tôi yêu Mộ Dung Nguyên Duệ nhiều hơn, mà chỉ là cảm giác đặc biệt của nghi thức này. Nghĩ lại về sự hòa quyện huyết khí giữa chúng tôi trước đó, tôi càng tin chắc rằng lần này tôi và Mộ Dung Nguyên Duệ đến đây là vì một vận mệnh bí ẩn nào đó đã an bài trước. Chúng tôi hôn nhau không lâu nhưng lại có cảm giác như là đã đến cùng trời cuối đất vậy. Sau khi tách môi ra, chúng tôi nhìn nhau mỉm cười. Trong lòng cảm thấy bình yên và hòa hợp, theo truyền thuyết, ở sâu thẳm hư không vũ trụ tìm kiếm động khứ đích nhất có rất nhiều nguy cơ, chỉ cần có chút sơ sẩy sẽ là kết cục thân tử đạo tiêu. Nhưng khi mộ dung nguyên Duệ và tôi đứng đối diện nhau, thứ cảm nhận được là toàn bộ vũ trụ đang tỏa ra sự thiện ý đối với chúng tôi. Ngẩn ngơ hồi lâu, mộ dung nguyên Duệ là người lên tiếng đầu tiên, tạ lan, nếu anh lại nhìn ta như vậy, sợ rằng khi anh quay về, quy khư sẽ không còn tồn tại nữa. A Tôi đỏ mặt trước những gì cô ấy nói và rồi tôi nhận ra mục đích đến đây của mình. Mộ dung nguyên Duệ cũng không biết bằng cách nào để tìm ra được động khứ đích nhất. Lúc này, tôi cứ tùy tâm mà đi vài chiêu của tam kiếm thái cổ. Nơi đây cực kỳ yên tĩnh, vạn vật trở về nguyên thủy, kiếm đạo tôi thi triển cũng đã trở về hình dáng ban đầu. Ở đây, thần kiếm không còn mịt mù nữa, thậm chí còn có chút đơ cứng. Mà kiếm không còn trào dân nữa, rất rõ ràng là đã thiếu đi sức mạnh. Kiếm khí cũng có vẻ mỏng và nóng nảy hơn. Quỷ kiếm không còn mập mờ nữa, tuy rằng góc độ vẫn còn phức tạp, nhưng vẫn có dấu vết để lần theo. Ban đầu tôi dùng phương thức trạm kiếm để mua kiếm đạo, dần dạ đã đổi thành hành kiếm. Khi đi hành kiếm, cơ thể và thần hồn của tôi hoàn toàn bị thanh kiếm khống chế, dần dần rời khỏi tầm mắt của mộ dung nguyên Duệ, rồi để thanh kiếm đưa tôi đi khắp vũ trụ. Khi múa ma kiếm, như là cùng phong bạo vũ, nghiêng qua đảo lại. Khi múa thần kiếm, lại như phù vân xuất tụ, phi vật không thôi. Còn khi mua quỷ kiếm, như thể ti chớp vụt qua, không thể theo kịp, cứ như vậy, tôi quên mất thời gian, đi điểm, bản thân mình và cuối cùng cũng quên cả thanh kiếm. Tôi không biết đã trôi qua bao lâu, tựa như hàng triệu năm, cũng tựa như chỉ trong chốc lát. Tôi chỉ nhớ lúc đi tôi mang theo 3 thanh kiếm, lúc về chỉ còn 1 thanh kiếm, mà mộ nguyên duệ từ đầu đến cuối đều đợi tôi ở một chỗ. Khi tôi dung hợp kiếm đạo Cô ấy cũng có lĩnh hội của riêng mình, chỉ là, sự lĩnh ngộ của cô ấy rõ ràng nhanh hơn nhiều so với tôi. Tạ lang cho ta xem thanh kiếm. Mộ dung nguyên Duệ đưa tay về phía tôi, cô ấy không hỏi tôi đã dung hợp hoàn tất chưa, cô ấy trực tiếp đưa tay về phía tôi để lấy thanh kiếm, kỳ thật cũng không cần hỏi, khi trong tay chỉ còn lại một thanh kiếm, có nghĩa là tôi đã dung hợp tam kiếm thái cổ thành một, thanh kiếm mới toanh này tôi còn chưa ngắm kỹ, nhưng khi mộ dung nguyên Duệ đưa tay về phía tôi. Tôi vẫn đưa thanh kiếm cho cô ấy. Trước đây, tam kiếm thai thái cổ của tôi, cũng như tam kiếm thái cổ sau này, đều dựa trên hình dạng thanh kiếm anh hùng của thiên đạo. Nhưng hiện giờ lại không như vậy, thanh kiếm hiện tại có hình dáng độc đáo riêng, điều này cho thấy tôi đã thoát khỏi xiền xích của thiên đạo. Trở thành người thứ hai sau ông ấy dung hợp được tam kiếm đạo thái cổ thành một, thanh kiếm của tôi trông mỏng hơn nhiều so với kiếm anh hùng, bất luận là bản thân thanh kiếm và các phù văn ba màu trên kiếm cũng đều kém xa so với kiếm anh hùng, nguyên nhân rất đơn giản, kiếm đạo không có giới hạn, ba thanh kiếm hợp nhất thành một đồng nghĩa là tôi đã tiến vào một cảnh giới mới, mà ở cảnh giới này, tôi còn lâu mới đạt được việc viên mãn đại thành, tuy nhiên, chỉ với thanh kiếm này trong tay, Lữ Thuần Dương đã không thể ngồi vững được danh hiệu thái cổ kiếm thần rồi, bởi tôi lại càng có tư cách hơn ông ta, ý cười trên lông mày mộ dung nguyên duệ rất rõ, cô ấy thực sự mừng cho tôi. Tạ Lan, đã đặt tên chưa? Ta thậm chí còn không có cơ hội nhìn qua nó một lần thì làm sao có thời gian để đặt tên. Hay, để ta giúp ngươi đặt tên cho thanh kiếm. Mộ dung nguyên Duệ hỏi. Được. Tôi gật đầu đồng ý, sau đó mỉm cười nhìn mộ dung nguyên vệ cao mày chìm trong suy nghĩ. Chương 977, Vận mệnh xiền xích, 1. Hai thanh kiếm mà mộ dung nguyên Duệ tặng tôi, đã đồng hành cùng tôi khá lâu rồi, cô ấy tất nhiên có quyền đặt tên cho kiếm của tôi. Tôi nhìn hàng lông mày nhíu chặt của cô ấy, trong lòng âm thầm cảm thấy thích thú, rõ ràng cô ấy đang rất nghiêm túc suy nghĩ chuyện này. Thật ra tên của thanh kiếm, tôi sớm đã suy nghĩ ra rồi, đệ tử ma đạo, vạn kiếp thiên hồng. Tôi muốn đặt tên kiếm của mình là vạn kiếm thiên hồng. Nhưng mà, nếu như mộ dung nguyên vệ nhất quyết muốn đặt tên, thì tất nhiên tôi cũng làm theo ý muốn của cô ấy rồi, hình ảnh dung hợp dồi dào tinh lực vẫn hiện lên trước mắt. Mối quan hệ giữa tôi và cô ấy còn sâu sắc hơn những gì tôi biết trước đây nữa. Tạ Lan, tôi không nghĩ ra cái tên nào hay hết. Qua một lâu, Mộ Dung Nguyên Duệ âm thầm nói. Công Lôn là vùng đất canh kim trong thiên hạ, thanh kiếm này chính là vũ khí sát phạt canh kim. Nhớ lần đầu tiên tôi lên núi côn Lôn, cô tặng tôi thanh kiếm vô danh. Mỗi khi nhớ đến ân tình tặng kiếm ấy, trong lòng tôi luôn xuất hiện nụ cười xinh đẹp của cô. Tôi không quên được cái đêm tuyết trời trên côn lôn hôm đó, cũng không thể quên được lời bày tỏ tâm ý nồng nàn của cô. Tôi triều mến nói, đôi mắt của mộ dung nguyên Duệ đã ương ước, càng nghe càng cảm động, đợi tôi nói xong, cô ấy hỏi, vậy nên? Thanh kiếm này anh định đặt tên là gì? Tôi không để ý đến cô ấy, tự mình lẩm bẩm, vượt băng cao vạn trượng, hoa tuyết rơi lã chả, từng mảnh bay như mưa sao, nghe ai, ống sáo ngọc thước tha, mười ngón tay mềm mại. Thổi khúc nhạc mới. Bóng dáng ai gầy gò, ngọc thìm tròn hay khuyết, núi côn lôn ngàn năm bao phủ trong làng tuyết trắng. Lúc tôi đọc bài thơ này, mộ dung nguyên Duệ cũng từ từ nhớ lại kỷ niệm ngày xưa. Lúc đó cô ấy vẫn chưa trở thành là tiên đạo tổ sư, không phải gánh vác trách nhiệm quá nặng nề, trong lòng chỉ nhớ nhung đến vị đệ tử toàn chân có duyên phận bèo nước gặp nhau kia. Tôi quyết định đặt tên thanh kiếm côn lôn tuyết. Được, nếu như một ngày nào tiên đạo bị loại, Tôi hy vọng mình có thể chết dưới kiếm côn lông tuyết. Mộ dung nguyên duệ nghiêm túc nói, sau khi tam kiếm hợp nhất hoàn chỉnh, chúng tôi quyết định rời khỏi đó. Lúc này xuất hiện một vấn đề nan giải, mộ dung nguyên duệ không thể sử dụng trận pháp tiên thiên ngũ hành, bởi vì trong vũ trụ sâu thẳm chỉ là khoảng trống rỗng, xung quanh chúng tôi chỉ là những ngôi sao chết khô lạnh lẽo cô độc, không có chút sức mạnh biến động nào, không có khí tức tiên thiên ngũ hành. Mộ dung nguyên duệ không có cách nào mở một đường quay ngược về thế giới của chúng tôi. Nếu như chúng tôi có thể hóa thân thành đạo, việc trời khỏi đây dễ dàng hơn, nhưng chúng tôi đều không phải. Khoảng không vũ trụ cách thế giới của chúng tôi đâu chỉ mấy tỷ năm ánh sáng, nếu như phi hành bay về, chưa nói đến việc đụng độ với mấy sức mạnh tà ác trong không gian vũ trụ. Mỗi việc khoảng cách quá xa đã đủ tốn kha khá thời gian của chúng tôi rồi. Có lẽ, chúng tôi chưa kịp quay về tới nơi, thì người đã sớm già khọng rồi. Tạ Lan, giờ tôi mới nhận ra mình đã phạm sai lầm tội tệ như thế nào. Uổng công cô còn tự cho mình là người nắm giữ đạo chiến thần có thể nhìn thấu tiên cơ. Kiếm của anh có thể chém đứt tử tinh không? Mộ Dung Nguyên Duệ đột nhiên hỏi. Chém tử tinh làm gì? Thật ra tử tinh không phải là chết khô rồi, mà do mất đi sức mạnh tinh nguyên, giống như bị băng phong vậy đó. Nếu như anh có thể chém bề mặt ngoài của chúng... Tôi liền có cách hấp thụ khí tức tiên thiên ngũ hành bên trong đám tử tinh này. Mộ dung Nguyên Duệ nói, trên thế gian này chắc chắn không có cô tinh, giữa các vị sao luôn nằm trong trạng thái cân bằng đặc biệt, tác dụng của việc này có thể sản sinh ra tinh nguyên. Mà tinh nguyên là thước đo để đánh giá năng lượng mạnh yếu của một ngôi sao. Nếu như một ngôi sao bị biến thành cô tinh, sẽ không còn có bất cứ mối liên kết gì với ngôi sao khác, vậy thì ngôi sao đó sẽ nhanh chóng chết đi, sẽ không có phát sáng hay tỏa ra hơi ấm nữa. Toàn bộ khí tức tiên thiên ngũ hành cũng sẽ bị ngôi sao hấp thụ vào trong lõi, quay trở về trạng thái nguyên sơ. Vũ trụ thủa bang sơ thật ra cũng được sinh ra như vậy, khi ấy vũ trụ chỉ là một ngôi sao chết khổng lồ, tất cả năng lượng sinh mệnh vật chất của bị phong bế bên trong lõi. Mãi đến khi, lõi vũ trụ bị ngoại lực tách ra, mới biến thành vũ trụ của hiện giờ. Ai là người chia cắt vũ trụ khi ấy, bàn cổ cự thần sao? Nghe đến đây tôi liền hỏi, bàn cổ chỉ do đạo tàng đồng thổi thôi. Thứ chia các vũ trụ ban đầu chính là sức mạnh của vận mệnh. Sức mạnh của vận mệnh, chương 978, vận mệnh xiền xích, 2. Ngoài vận mệnh trong bóng tối ra, làm gì có ai đủ sức chia các vũ trụ hỗn động chứ? Thiên đạo không chết không diệt, muốn vọng tưởng dò xét huyền cơ vận mệnh hồng trở thành chủ nhân thực thụ của vũ trụ, nhưng lại không biết, bản thân hắn sinh ra nhờ ứng kiếp, làm sao truy tiền nguồn gốc của nó được. Đạo lý này thiên đạo đáng lẽ phải hiểu rõ mới phải. Tôi nói, hắn tất nhiên hiểu rõ, nhưng nếu như anh đứng ở vị trí của hắn cũng sẽ không cam tâm đâu, rõ ràng mình đường đường là kẻ người trị chúng sinh, nhưng bản thân lại chịu sự kiểm soát của vận mệnh, nhất định hắn sẽ tìm đủ mọi cách thử thoát thân cho mà xem. Nếu như thiên đạo không thể thoát khỏi siền xích của vận mệnh, hắn cần gì phải treo đùa chúng sinh như thế chứ, sức mạnh của vận mệnh đã suy yếu khá nhiều rồi, bởi vì vận mệnh cũng chịu liên lụy bởi nhân quả. Lần này nếu thiên đạo có thể chiến thắng Thái cổ thần ma tam giới, sẽ hút cạn sức mạnh của vận mệnh, từ đó về sau, không còn vận mệnh, không còn nhân quả, chỉ có mình thiên đạo, người theo ý trời thì sống, kẻ trái lẽ trời phải chết. Nếu như vận mệnh được ví như một sợi dây xích, vậy thì sợi dây xích ấy giờ đây đã lôi kéo quá nhiều người và vật rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa, Thái cổ thần ma chính là sợi dây xích vận mệnh đáng sợ nhất, bởi vì từ lúc vũ trụ sơ khai, đã có 3.000 thần ma được sinh ra. Trước đây thiên đào đã chiến thắng Thái Cổ Thần Ma một lần, nếu như lần này vẫn giành chiến thắng, thì dây xích Thái Cổ Thần Ma sẽ có nguy cơ bị cắt đứt, sợi dây số phận nối liền hai thứ với nhau, nếu như Thái Cổ Thần Ma thua trận, vậy thì sức mạnh vận mệnh sẽ đột ngột kết thúc. Chính lúc đó, thiên đào sẽ chạy thoát khỏi tất cả nhân quả, hắn sẽ có được sức mạnh siêu phạm quyết định sống chết của vạn vật, trở thành chủ nhân của vũ trụ. Đây chính là suy luận, mà cửu u nữ đế cũng không thể nhìn rõ bằng mộ dung nguyên vệ. Bởi vì nữ đế là thần minh dưới trướng thiên đạo, mà bản thân thái cổ chiến thần mộ dung nguyên Duệ chính là một trong những kẻ thù của thiên đạo. Chúng ta có thể đánh bại thiên đạo sao? Tôi hỏi, thiên đạo bất tử bất diệt, nếu như anh không xuất hiện, thiên đạo sẽ không gặp bất kỳ trở ngại nào hết, thái cổ thần ma có quay lại cũng chỉ là kẻ bại trần thảm hại dưới tay hắn mà thôi, có liên quan gì đến tôi chứ? Thất sát, tên giặc làm đảo lộn thế giới, nếu như thất sát không chết thì kế hoạch của thiên đạo sẽ xuất hiện hàng loạt biến số khó lường trước được. Nếu như mệnh cách thất sát thật sự có sức mạnh nhân quả lợi hại đến vậy, thiên đạo đã sớm ra tay diệt trừ tôi rồi. Không, anh nói sai rồi, thiên đạo không giết anh, không phải vì hắn nhân từ khoan dung, mà vì hắn thật sự không thể tự tay giết chết anh được. Tại sao chứ? Bởi, vì anh cũng là một trong những sợi dây xích số phận cực kỳ quan trọng, thậm chí mức độ còn hơn cả thái cổ thần ma. Thiên đạo có thể phá hủy sức mạnh mệnh bàn sát phá lan, có thể tự tay diệt trừ tham lan và phá quân, nhưng trước khi sợi dây xích số phận của hắn bị chặt đứt, hắn tuyệt đối không được động tới thất sát, nếu không sẽ phải chịu sự cắn trả khủng khiếp từ sức mạnh vận mệnh. Mộ dung Nguyên Duệ nói, vận mệnh thay đổi, mà thất sát chính là đại diện cho sự biến đổi khó lường đó. Nói cách khác, thứ mà mệnh cách thất sát phải gánh vác, chính là đứa con thật sự của vận mệnh, vậy nên, tạ lan. Anh tuyệt đối không thể chết được, bởi vì thiên đạo sẽ không cho mệnh cách thất sát có cơ hội chuyển thế thêm lần nữa đâu, chính vì là điểm tận cùng, có bắt đầu cũng có kết thúc, tất cả đều phải đến thời khắc chấm dứt. Rốt cuộc là thiên diệt chúng sinh hay chúng sinh diệt thiên, đều phụ thuộc hết vào anh đó. Mộ dung nguyên Duệ nghiêm túc nhìn tôi rồi nói. Tôi nghe xong liền trầm mặt, một lá cờ chiêu hồn của ma đạo đã là gánh nặng khiến tôi mệt mỏi rã rời, bây giờ tôi mới biết. Sứ mệnh tôi phải gánh vác còn nặng nề hơn cả cờ chiêu hồn của ma đạo. Thì ra, đây mới là lời giải đáp sau cùng của điểm dừng. Nguyên Duệ, nếu như cô đã biết rõ hết mọi chuyện, tại sao vẫn muốn tham gia vào trận chiến phong thần vô nghĩa này? Ha ha, chẳng lẽ anh nghĩ ra ai cũng có thể chạy thoát khỏi bàn cờ sao, cho dù tôi đã thức tỉnh túc mệnh của thái cổ chiến thần thì đã sao? Trừ phi tôi chọn từ bỏ thân phận tiên đạo tổ sư rồi quay về thái cổ thần giới, nếu không... Sẽ bị thiên đạo chèn ép đến chết, hoàn toàn không có cách nào thay đổi được. Thùy Hòa đã quay về Thái Cổ Minh Giới rồi. Tôi nói. Tôi biết, cửu u nữ để tính toán mọi chuyện rất chuẩn, anh cũng đừng trách bà ấy, tử thần không trở lại, Thái Cổ Minh Giới sẽ không đủ sức khởi binh đánh thiên đạo. Nhưng mà, tà thần ở Thái Cổ Minh Giới nhiều vô số kể, cô ấy có thể bước lên ngôi vị quân chủ của Thái Cổ Minh Giới hay không, vẫn phải xem số mệnh và tạo hóa của cô ấy rồi. Tôi tin cô ấy nhất định sẽ làm được. Tôi cũng tin như vậy, tôi chỉ cảm thấy buồn cho anh thôi. Mộ dung nguyên Duệ nói cảm thấy tiếc cho tôi, chính là đang ám chỉ việc Thùy Họa sẽ quên hết mọi chuyện của kiếp trước và kiếp này. Thật ra bây giờ tôi đã nghĩ thông suốt rồi, nếu như quên đi có thể giúp cô ấy không phải chịu nhiều tổn thương nữa. Tôi tình nguyện bị cô lãng quên mãi mãi. Bi thương của ma đạo, hãy để một mình tôi gánh vác thôi. Nói xong hết mọi chuyện, tôi bắt đầu xuất chiêu kiếm chém đức tử tin. Hồng giúp mộ dung nguyên vệ ngưng tụ khí tức tiên thiên ngũ hành, cuộc nổi loạn ở thiên đình năm xưa, thái ức tiên tôn đã từng đã động đến một mảnh kiếm hải của ngôi sao, nhưng mà, những ngôi sao ấy chỉ là những chấm tô điểm trên màn trời đen, sức mạnh tinh nguyên gần như khá ít ỏi. Mà thứ tôi muốn chém là tử tinh vật đã tồn tại vĩnh hằng trong vũ trụ không gian sâu thẳm, một khi kích hoạt nó, lỡ như tinh nguyên bạo phát có thể soi sáng cả một màn trời đen. Tuyệt đối không phải là thứ mà kiếm hải của Thái Ất Tiên Tôn có thể sao bì được. Tôi phải chém bao nhiêu tử tinh đây? Trước khi xuất kiếm tôi hỏi. Một ngôi sao là đủ, chương 979, bàn tay của thiên đạo, một. Ngôi sao có rất nhiều loại, mỗi một ngôi sao gọi là tử tinh đều từng thắp sáng một mảnh trời ban đêm, bởi vì nếu như ngôi sao nào có sức mạnh tinh nguyên quá yếu, một khi bị dập tắt, sẽ hoàn toàn biến mất. Có lẽ sẽ biến thành sao băng rồi bị thiêu rụi thành tró, nhưng mà, tử tin bởi vì chứa đựng khí tức tiên thiên ngũ hành dồi dào nồng đậm, cho dù có bị dập tắt vẫn sẽ không biến mất, mà đem toàn bộ năng lượng hấp thụ vào trong lõi ngôi sao, chờ đợi giây phút được chiếu sáng lần nữa. Mà sự chờ đợi này không biết phải kéo dài bao lâu, giống như bị băng phong vậy. Mộ dung nguyên vệ không phải muốn tôi thắp sáng tử tin, mà là phá hủy nó, đây là chuyện rất nguy hiểm. Bởi vì lúc tử tinh bốc cháy sẽ sản sinh ra năng lượng hủy diệt sánh ngang với sức công phá khi tự bạo huyền quang của chí cường đạo tổ. Vì thế, tôi muốn chém tử tinh, chỉ có thể đứng cách xa nó mới dám ra tay. Tôi nhanh chóng chọn được một tử tinh, nhưng vẫn chần chừ không xuất chiêu, tìm thất cứu linh lung đang tính toán cự ly và kiếm khí cần phải bỏ ra. Sau khi tam kiếm hợp nhất làm một, cũng giống như những gì tôi suy đoán trước đây, tôi đã sở hữu một kiếm khí hoàn toàn mới. Đồng thời bao hàm cả ba loại áo nghĩa của quỷ kiếm ma kiếm và thần kiếm. Điểm đặc biệt nhất chính là kiếm khí lưu hình có thể đông cứng lại, như vậy, mỗi khi đường kiếm khí tiếp cận với mục tiêu, đều sẽ xuất hiện thần thông hỗn tạp pha trộn giữa thái cổ tam kiếm. Tuy rằng tam kiếm hợp lại làm một, nhưng mà kiếm khí lưu hình của mỗi kiếm đều giữ gìn nét riêng biệt, điểm khác nhau nằm ở chỗ, khi tôi dùng toàn lực xuất chiêu, liền sản sinh ra ba loại kiếm khí khác nhau. Và chúng còn có thể dung hợp lại thành một kiếm khí lưu hình hỗn tạp mang uy lực vô cùng mạnh mẽ. Kiếm khí lưu hình hỗn tạp này chỉ bùng nổ trong phút chốc, nhưng sở hữu uy lực sánh ngang với kiếm hải nộ lông thứ mà tôi dung hợp ba mảnh kiếm hải hóa thành. Chỉ xét ở điểm này, đã giúp sức mạnh chiến đấu của tôi gia tăng đến cảnh giới chí cường đạo tổ. Với lại đây vẫn chưa phải là tất cả, bởi vì kiếm khí lưu hình của tôi có thể sản sinh ra thần thông hỗn tạp của Thái Cổ Tam Kiếm Đạo. Nên sức mạnh hủy diệt thực sự đã vượt xa chí cường đạo tổ. Nhưng mà, mấy công kích dạng này, tôi không thể sử dụng nhiều lần được, bởi vì nó tiêu hao quá nhiều thần niệm. Trước mặt kiếm đạo hoàn toàn mới đã dung hợp làm một này, tôi như một đứa trẻ mới tập đi được vài bước, đã phải cố nắm vững một thanh kiếm to quá khổ so với thân hình nhỏ bé của mình. Trước đây, sức mạnh chiến đấu lợi hại nhất của tôi nằm ở kiếm hải. Bây giờ, tôi vừa có thể ngưng tụ kiếm hải. Dùng kiếm khí lưu hình ngưng kết ra một mảnh kiếm hải hỗn động bản nguyên. Chỉ là nếu tôi muốn ngưng tụ ra kiếm hải hỗn động bản nguyên, bắt buộc phải thiêu rụi thần hồn mới có thể làm được, hơn nữa sẽ rơi vào tình trạng suy nhược sau khi sử dụng nó. Tôi tin chắc rằng kiếm hải hỗn động bản nguyên của mình sở hữu quy lực của chí cường đạo tổ, nhưng đáng tiếc thần hồn hiện giờ của tôi không theo kịp tốc độ này. Nếu không mặc kệ bao nhiêu hư không lãnh chủ xuất hiện. Tôi cũng có thể dựa vào kiếm hại hỗn động bản nguyên xử lý gọn lẹ bọn chúng ở bên ngoài quy khư. Nói tóm lại, bây giờ sức mạnh chiến đấu của tôi cao hơn so với trước khi hợp nhất thái cổ tam kiếm không chỉ một chút, nhưng vẫn chưa đủ sức để đạt đến cảnh giới một mình khiếu chiến với trời xanh. Mộ dung nguyên Duệ đánh giá tôi, nói hiện giờ sức mạnh của tôi đã đạt đến trình độ lĩnh ngộ được đại đạo ở mức cao nhất như ma đạo tổ sư ngày trước. Nếu như có thể thoải mái tung hành khắp tam giới, nhưng mà hiện giờ bắt buộc phải tính toán chu toàn kế hoạch trước mới có được quy lực xoay chuyển tình hình cuộc chiến, nhược điểm lớn nhất nằm ở chỗ tôi còn chưa thể thành thạo kiếm đạo, mà thần hồn của tôi cũng cần gia tăng số lần chiến đấu để tẩy lễ. Sau khi đã chuẩn bị xong, tôi quyết định chém tử tinh mà mình đã chọn cách chỗ tôi đứng 3000 dặm, cách nhau đến 3000 dặm nếu như mục tiêu là người thì chắc hẳn không thể nhắm chuẩn xác được, nhưng mà tử tinh có kích thước vô cùng to lớn, dù cách tận 3000 dặm vẫn đủ khiến cho người khác có cảm giác bị đe dọa. 3.000 dặm, là giới hạn cự ly mà tôi có thể phát huy sức mạnh kiếm khí hỗn động bản nguyên vào lúc này. ma đạo tổ sư có thể đứng ở nhân gian rồi dùng một kiếm chém cung oa hoàng, bởi vì ông ấy dùng đạo thần kiếm, mà dù bây giờ tôi có thể chém ở khoảng cách xa như vậy, nhưng chỉ dựa vào mỗi kiếm khí của thần kiếm thì không cách nào đã động đến tử tinh. Cho dù sử dụng kiếm khí lưu hình hỗn động bản nguyên, Nhưng liệu có thành công phá hủy tử tinh hay không thì tôi cũng không nắm chắc được. Mới đầu tôi muốn trực tiếp dùng đến kiếm hải, nhưng tôi sợ thần hồn sẽ bị suy nhược, ảnh hưởng đến việc quay về nhân gian. Trước khi tôi xuất kiếm, Mộ Dung Nguyên Duệ đã triệu hồi bốn đại phân thần phối hợp với bổn tôn cùng nhau múa kiếm một khúc tiên vũ nghe thường cho tôi. Chương 980, Bàn tay của Thiên Đạo, 2 Trình độ kiếm đạo của Mộ Dung Nguyên Duệ cũng không được xem là quá xuất sắc. Nhìn khúc tiên vũ nghe thường này có thể cộng hưởng với kiếm khí thái cổ Tam kiếm của tôi, gia tăng độ sắc bén cho kiếm ý, quy lực cũng được nâng lên một tầm cao mới. Mộ dung nguyên Duệ xinh đẹp tuyệt trần, tà áo duyên dáng sạc sở, điều khúc tiên vũ nghe thường uống lượng nhẹ nhàng không từ gì có thể diễn tả được vẻ đẹp mỹ miêu này. Tiếng kiếm chém vang lên trong màn đêm, tiếng rào rào lẫn tiếng nỉ non, hạt châu lớn hạt châu nhỏ rắc vào trong mân ngọc. Âm thanh nhẹ nhàng tha thiết ngân nga trong lòng tôi đôi tay tôi cầm chắc kiếm côn lông tuyết, để kiếm ý trong lòng ngực dần dần tích tụ. Đợi đến khi tim thất Hiếu linh lung đã không thể chứa đựng được nữa, tôi mới nhảy lên khỏi mặt đất, hét lên một tiếng gầm, quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng. Một kiếm chém thẳng tử tinh, kiếm khí tam đạo đột nhiên tuôn trào từ trong kiếm côn lông tuyết, chứa đựng lượng kiếm khí lưu hình khổng lồ. Tiếp theo đó, kiếm khí tam đạo hợp thành một thể. Hóa thành kiếm khí lưu hình hỗn độn bản nguyên, quy lực được gia tăng đáng kể, không gian bị xé vụn, giống như một con rồng phẫn nộ đang phóng lên khỏi mặt biển, gào thét ẩm ỉ trong vũ trụ tối tâm. Giây phút kiếm khí lưu hình hỗn độn bản nguyên xuất hiện, tôi lập tức phát giác ra có thần niệm đang dọ xét xung quanh không gian này. Lúc trước tôi và mộ dung nguyên Duệ vẫn luôn bình an vô sự. Bởi vì sự tồn tại của chúng tôi không có gì đặc biệt để đủ sức kinh động đến những nhân vật Chí tôn đã sống từ khá lâu trong vũ trụ bao la sâu thẳm, này. Nhưng bây giờ, kiếm khí hỗn động bản nguyên, rõ ràng đã kích động đến giới hạn mà bọn họ có thể khoan dung cho được, đến cả họ cũng bị kinh động, thì kiếm khí lưu hình hỗn động bản nguyên này làm sao thoát khỏi tầm mắt của thiên đạo. Tôi đã phát hiện ra sự tồn tại của thiên đạo, giống như một cánh tay to khổng lỗ nhưng vô hình lập lờ trong không gian vũ trụ rộng lớn này. Đang muốn vươn lên tóm gọn lấy tôi. Khi phát hiện ra hai cánh tay đó, tôi bất thình lình nhớ tới đàm cửu Long năm đó. Lúc lưu phong thiên tôn hóa thành sao băng vượt ngàn dặm xa xôi chạy đến tương trợ, chính là bị hai cánh tay này bóp nát thành cám vụn, hóa thành đám mưa sao băng thấm đẫm nổi bi thương kia. Hôm nay thiên đạo muốn dở lại trò cũ, và mục tiêu lần này đã biến thành tôi. Nếu như đây là nhân gian, thiên đạo tuyệt đối không dám mạo hiểm ra tay với tôi, nhưng nơi này lại là không gian vũ trụ sâu thẳm. Nếu thiên đạo muốn giết tôi, không ai có thể ngăn cản được, cũng không bị bất cứ cá nhân quả nào bám dính lấy. Lúc tôi cho rằng mình sẽ bị thiên đạo bóp nghẹt đến chết, thì tử tin bị tôi chém vừa hay phát nổ. Tử tin nổ tung, khí tức tiên thiên ngũ hành trực tiếp bộc phát trong trạng thái hỗn độn nguyên sơ, giống như vũ trụ khi xưa vậy. Vị trí tử tin phát nổ vừa hay bắt ngang qua chỗ bàn tay của thiên đạo, năng lượng hủy diệt đáng sợ của vụ nổ, đã thẳng thừng phá hủy cánh tay của thiên đạo. Áp lực đè nặng lên người tôi cũng đột nhiên nhẹ nhõm hẳn ra. Thì ra, thiên đạo không phải là kẻ vô địch không xem ai ra gì, hắn cũng có giới hạn của mình, cũng có lúc gặp trở ngại. Tôi quay đầu nhìn mộ dung nguyên Duệ, phát hiện cô ấy còn căng thẳng hơn cả tôi, rõ ràng là làn da mềm mại trắng nõn, này đã ướt đẫm mồ hôi, nỗi lo lắng kinh hoàng trong đáy mắt vẫn chưa kịp hoàng hồn trở lại. May mắn sống sót qua tai nạn, tôi chưa kịp nói câu an ủi, mộ dung nguyên Duệ đã vội chạy đến ông chặt lấy tôi. Qua một hồi lâu mới nở buông ra. Tạ Lan, hắn ta thật sự muốn ra tay với anh rồi. Mộ Dung Nguyên Duệ nói. Ừ, cũng may số của tôi vẫn còn hên lắm, tử tinh phát nổ đã phá hủy cánh tay của thiên đạo. Anh thật sự cho rằng tử tinh phát nổ đúng lúc như vậy chỉ là vận may thôi sao? Không phải đâu, là sức mạnh vận mệnh đã can thiệp vào hành động càng quấy của thiên đạo. Xem ra cô đoán đúng rồi, tôi có thể đúng thật là con trai của vận mệnh. Sao vậy? Lẽ nào anh còn nghi ngờ lời nói của tôi? Mộ dung nguyên vệ nheo mắt nói, cô còn không mau kích hoạt trận tiên thiên ngũ hành, nói không chừng, quy khư của tôi còn đang bị hư không lãnh chủ xâm chiếm đấy, cánh tay của thiên đạo đã bị phá hủy, những thần niệm đầy ác ý muốn đe dọa tôi cũng lần lượt tan biến. Ngay đến thiên đạo cũng thất bại rồi, làm sao bọn chúng có gan giám động vào tôi nữa? Tiếp theo đó, mộ dung nguyên Duệ lợi dụng khí tức tiên thiên ngũ hành phóng ra từ vụ nổ tử tinh. Nhanh chóng kích hoạt pháp trận, chốc lát đã mở ra một vòng xoáy dịch chuyển nối liền với nhân gian, tôi và mộ dung nguyên duệ ông chặt lấy nhau cùng nhảy vào bên trong. Trong suốt quá trình dịch chuyển, dòng máu chảy trong huyết quản của chúng tôi lần nữa hòa quyện vào nhau, đồng thời thần hồn cũng siết chặt lấy nhau mãi mãi không muốn xa rời. Loại cảm giác gắn bó xác thịt, thần hồn hòa quyện làm một thể, càng khiến tôi cảm thấy giữa tôi và cô ấy sẽ xảy ra một nhân quả to lớn nào đó, chỉ là tôi không nghĩ ra sẽ xuất hiện loại nhân quả như thế nào thôi. Bởi vì chỉ cần một ngày mộ dung nguyên Duệ không thể thoát khỏi ván cờ sinh tử này, thì tôi và cô ấy chỉ có thể đứng ở thế đối địch với nhau chứ không thể yêu thương nhau. Nếu không, thiên đạo có thể sẽ thẳng tay trừng trị cô ấy. Không biết hai chúng tôi đã trôi lơ lửng trong bóng tôi bao lâu, lúc tôi và mộ dung nguyên Duệ lần nữa xuất hiện trong mật thất chiến thần, cờ chiêu hồn trong huyền quan bổng dân truyền đến một đợt chấn động dữ dội. Hư không linh chủ ám ảnh dạ ma, đã ghé bước đến quy khư.